các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì cái nền văn hóa tâm linh của họ đáng sợ các bạn phải nhìn cái cảnh trong một cái lễ một cái lễ nào đó thậm chí là đám ma luôn á đám ma đó các bạn nếu mà theo truyền thống từ cổ xưa của người giao á mà nhất là cái người giao đỏ đó các bạn thì cái buổi tối hôm đó hôm rự cái đám ma của người giao nó sợ lắm nó nó cảm là ám ảnh lắm các bạn ờ À, người chết đặt nằm ở đó buổi đêm, không, đang thiêu thiêu ngủ. Mình mình đi đám ma nhà hàng bạn hồi đó hồi còn sinh viên nhà hàng bạn cha nó chết, thế là về đám ma, đang... mấy thằng đang ngủ gáy ngô cả ngày tự nhiên nghe Cốp cốp, cốp. không? năm thầy liền, năm ông thầy liền các bạn, năm ông gọi là gọi là ông gì? Nó kiểu ông Mo á Nhưng mà nó có cái tên Nó có cái tên gọi riêng Các bạn Nó có cái tên gọi riêng của người Giao á ông, ông gì nhỉ tự nhiên mình quên rồi Ờ, Nhưng năm ông liền Mỗi ông đứng ở một cái góc quan tài á Tức là cái làng đó có bao nhiêu ông Mo là phải mời đến hết Phải mời đến hết Và đứng xung quanh ừ. Rồi Sau đó là họ bắt đầu Họ, họ nói với nhau bằng những cái tiếng thổ ngữ Rất là kỳ lạ Đấy Họ nói với nhau bằng những cái thổ ngữ rất là kỳ lạ Và cứ Mà thậm chí thằng bạn mình Nó là người, người bản địa Mà nó còn không biết là các ông ấy đang nói cái gì Nó bảo lấy là tiếng giao cổ Và các họ bắt đầu họ, họ, họ cứ đứng ở đấy họ nói chuyện với nhau Mà nghe sợ lắm Mà các bạn cứ hình dung là mẹ tối Tối nó chỉ có mấy cái ngọn nến trắng ở đó thôi người người ta gọi là nến vong người giao người ta cũng có cái tập tục đó đốt nến vong nó cứ lập lè lập lè sợ lắm cứ làm làm làm, làm. rồi bắt đầu họ thổi cái kèn cái kèn nó nó giống như nó hơi xem xem nó giống như là cái kèn cái khen của, của của các bạn hay thấy ở khu du lịch ấy, cái khen của người mông ấy nó hơi hơi giống giống nó xem xem như vậy nhưng mà nó cái tiếng của nó thì nó nghe nó cảm giác nó bí và nó đanh hơn nghe nó khó chịu lắm mà ban đêm trời ơi, nghe cái tiếng nó sợ lắm thì là mấy ông cứ thổi. Thổi xong rồi lại đi vòng quanh cứ hai ba ông thổi, tức là ông nào thổi thì thổi, ông nào thì lại tiếp tục là là là là là là là là là xong đâu đến lúc tự nhiên một nhịp một hồi các ông dừng lại các ông thổi. Phù cái bảo quan tài. Á, thoát hết cả tim. Nhìn cái cảnh nó sợ lắm, mà mà mấy ông khỏe lắm cứ một nhịp dừng lại như thế xong lại uống rượu, hả uống rượu vã thì đấy người ta gọi là dạng như kiểu là các các các cái tên nó là gì cái tên hay lắm cái tên gọi các thầy của thầy thầy thầy thầy cúng của người giao hay lắm à, dừng như kiểu là người ta đang người ta đang đang đang đang khảo người ta đang đang khảo trời ơi sợ lắm cái cảm giác và ám ảnh lắm, ừ. đó rất nhiều những cái lễ như thế, mà cái đám cưới của người Giao cũng hay nói chung là mình rất thích cái văn hóa của người Mông và của người Giao, người Mông á, thì nếu như thật thật lòng mà nói anh chị em phải lên tít trên trên sâu vào sâu trong núi đi qua cao nguyên đá tai mèo các bạn phải vào những cái những cái thầy Tào, ờ đúng rồi thầy Tào Xuân Hòa người Giao người ta gọi là là thầy Tào đúng đấy mình bảo mình nghĩ mãi cái từ nó hay lắm mà mình mình không nghĩ ra thầy tào của người giao đúng rồi người thầy tào hoặc người ta gọi là ông tào đó của người giao uh -huh. đó thì đó đấy chính là người ta gọi là khảo vong nó vương quyền mấy ông tào năm ông tào bữa đó anh xem là có năm ông tào ông công khảo vong nó sợ lắm nó ghê lắm À, tiếp cái cái cái cái cái đám ma của người Mông thì nó còn ám ảnh hơn à, bây giờ thì chắc là không nữa rồi bây giờ thì chắc là người ta chỉ để ba ngày thôi nhưng mà tôi đã từng được dự một cái đám ma của người Mông bảy ngày cái xác để bảy ngày ở trên cao nguyên đá vào mùa hè các bạn <cười> Cao nguyên đá vào mùa hè Nó nắng như giang Cái nắng của cái mùa hè trên cao nguyên đá Mà các bạn cứ bảo trên núi nó mát này nọ Nhưng không ạ Núi đó có rừng có cây nhưng ở trên Nghe